8. Giúp người khác buông xả cả về cảm xúc lẫn tâm lý Đôi lúc, điều quan trọng nhất trong một ngày chính là chút người nghĩ chúng ta có được giữa hai nhịp thở sâu. st hưu tác giả cũng nhật ký công bố sau khi bà qua đời. st lắng nghe này. Tôi nhẹ nhàng nói với Alex, một vị giám đốc khoảng hơn 40 tuổi đang căng thẳng mệt mỏi người vừa tuôn ra một tràng hơn 15 phút về cả đóng những việc anh ta phải làm và đủ loại hạn chế cứ ập tới vân vân và vân vân. Anh ta chần hững, Nghe gì cơ? Lắng nghe khoảng lặng im. Tôi đáp. Cái gì kia? Anh ta hỏi lại. Khoảng lặng im. Tôi nói tiếp. Nó tồn tại ngay giữa những ồn ào lộn xộn trong đầu óc anh và những náo động trong cuộc sống của anh và giờ đây nó đang thét gào. Hồng mong anh và tôi lắng nghe đấy. Hử? anh ta thốt lên, vẫn còn hoang mang lắm. Nhắm mắt lại nào, tôi chỉ dẫn và hít thở thật chậm qua mũi, chỉ một lát thôi, anh sẽ nghe thấy nó. Chỉ sau một chốc, Alex bắt đầu sụp xuống và khóc. Việc ấy diễn ra trong suốt 5 phút, sau đó anh chậm rãi mở đôi mắt đỏ ngầu của mình. Một nụ cười đã nở trên gương mặt. Nó thế nào vậy? tôi hỏi, Alex gượng cười chăm biếm, nó là thứ tôi đã kiếm tìm suốt cả cuộc đời và mọi thứ, ý tôi là mọi thứ tôi làm để đạt được điều đó, lại cứ đưa đẩy tôi đi quá xa, có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Anh đã tiếp tục suy nghĩ về điều đó, về nỗi bình yên mà anh cảm nhận được trong khoảnh khắc ấy, và cả những gì anh cần làm để tìm thấy nhiều khoảnh khắc như thế hơn trong đời mình. Đó là bởi anh đã có cơ hội để buông xả chứ không đơn thuần chỉ là trút bực dọc. Dịch chuyển một người ra khỏi cơn khốn quẫn, Căng thẳng không hoàn toàn xấu, nó suy khiến chúng ta chuyển từ tập trung sang kiên quyết, cũng thử thách dũng khí của chúng ta nữa. Nhưng khi căng thẳng đổi sang thành khốn quẫn, chúng ta đánh mất nhận thức về những mục tiêu dài hạn quan trọng. Thay vào đó, chúng ta kiếm tìm bất cứ thứ gì có thể giải tỏa cho mình trong hiện tại. Vào thời điểm đó, chúng ta quá bận rộn kiếm tìm một lối pháp khẩn cấp cho nỗi đớn đau của mình, đến nỗi chẳng thể nào tỉnh táo hay có thể tiếp cận. Trong những phần trước, tôi đã nói về việc mang lại cảm giác được thấu hiểu cho người khác. Tuy thế, nói luôn dễ hơn làm, nhất là khi bạn phải xử trí với những người đang trong cơn hỗn quẩn. Trong những tình huống này, bước đầu tiên chính là phải đưa người đó ra khỏi trạng thái này và chuyển sang một trạng thái khác. Nơi não bộ của họ đủ khả năng lắm nghe bạn. Nếu bạn cứ gắng tiếp cận ai đó đang trong cơn bế tắc thì trồng chất thêm nỗi căng thẳng cho họ, chỉ tổ gây ra tai họa. Đây chính là sai lầm khiến nhiều tình huống giải cứu con tinh trở thành giết người. Nó cũng có thể hủy hoại một thương vụ hay một mối quan hệ, làm đường lỡ bước một phen, Và thế là những người đang trồng trên vực thẳm gieo neo hay đã bước quá bờ rè sẽ phản ứng theo một trong những lối sau. Sổ tẹt ra. À, phải rồi. Ờ, đấy, nhận lấy cái này đi. Rất có thể kèm thêm một cú đấm phàn thẳng ra nữa. Đó chính là kết quả của cơn không tạp Amidala mà tôi đã trình bày trong chương 2, khi vùng Amidala vô hiệu hóa phần lý trí trong não bộ và thúc đẩy người ta hành xử theo lối hung hăng thù nghịch. Trúc giận. Anh thì biết quá gì về tôi chứ? Bạn không thể chạm tới một con người đang trong cơn trút giận, bởi bạn chỉ tự đưa mình vào thế phòng vệ hay đối đầu mà thôi. Chặn hậu Nói câu chả sao cả, qua hàm răng nghiến kèn kẹt, một người lựa chọn cách thức này sẽ giam chân bạn ở ngoài, chứ không hề đón bạn vào. Thế nhưng còn một cách thức khác mà những người đang trong cơn hỗn vẫn có thể lựa chọn, chỉ cần bạn chỉ cho họ. Bùng xả. Chỉ có buông xả mới giúp người ta trải nghiệm và bày tỏ những cảm xúc của mình, giống như làm sạch một vết thương vậy, theo một cách không hề công kích đến người khác hay chính bản thân họ. Đó là cách phản ứng duy nhất giúp những người đang căng thẳng được thư thái và cởi mở trí óc mình, đón nhận những giải pháp do người khác mang tới. Và ngược lại, nó cũng mang đến cơ hội để giải quyết chính nguồn cơn căng thẳng và ngăn chặn nó quay trở lại. Khi bạn mang tới cho một người trong cơn cung quẩn, một khoảng không để hít thở, một nơi chốn, một không gian để buông xả, bạn không chỉ đưa tình thế trở lại trạng thái bình thường, thực tế là bạn đã giúp cải thiện nó nữa kia. Đó là bởi ngoài việc giúp một người bình tĩnh hơn, bạn còn dựng lên cây cầu nối về tinh thần giữa đối tượng ấy với bản thân bạn nữa. Và khi dựng lên cầu nối ấy, bạn có thể giao tiếp thông qua nó. Ông William Một bệnh nhân mà tôi từng tiếp xúc hồi mới vừa bắt đầu sự nghiệp, đã bị chẩn đoán ung thư phổi không lâu trước đó. Ông đã tống cổ hai bác sĩ tham vấn tìm cách nói về bệnh trạng của ông. Anh sẽ thích người này cho mà xem. Bác sĩ chuyên khoa ung bướu nói với tôi đầy chăm chọc lúc chúng tôi bước vào phòng bệnh nhân. Tôi nhé trợn vào phòng ông William và thấy ông đang ngồi đó, thương hết sức lực và sơ sụt giận dữ, sẵn sàng vặn cổ bất cứ gã bác sĩ tâm thần nào dám mở miệng nói về bệnh tình của ông ông vẫn chưa thể nào đối diện bình tĩnh với căn bệnh quái ác của mình ai có thể trách mốt được ông kia chứ và rõ ràng là ông cần đến sự trợ giúp về mặt tâm lý chỉ là ông không hề muốn một chút nào tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ bị ông ta xé tan sát nếu tôi cứ thế bước vào và tự giới thiệu mình là bác sĩ tâm thần tôi đã phải đưa ra một giải pháp khác tôi lập tức chạy ra cửa hàng văn phòng phẩm Westwood và đặt là một thẻ tên khác. Hai cái cũ đều Mark Rosen, tiến sĩ y học chuyên khoa thần kinh, với chiếc mới có đề Mark Rosen, tiến sĩ y học chuyên khoa ung bướu. Và cả hai thứ chuyên ngành nghe có vẻ êm tai ấy có tác dụng gì với tôi? Tôi sẽ phải diễn như một bác sĩ thật sự đây. Và xin thề với bạn, khi đeo lên người thẻ tên ấy, tôi thấy mình còn hiền ngang kiêu hãnh hơn. Tôi bước vào phòng ông William gắn sách diễn xuất như một bác sĩ ung bú thay vì bác sĩ thần kinh và nói Xin chào ông William Tôi là bác sĩ Goldstein thành viên mới trong số các bác sĩ thuộc nhóm ung bú Rồi tôi bắt đầu đặt ra các câu hỏi xem tình hình của ông ra sao và ông còn khúc mắc những điều gì Tuy thế tôi có thể thấy ông thịnh thịnh kinh bỉ cứ như thế ông đang phải ngửi một con chuột bốc mùi vậy Tôi vẫn tiếp tục trò chuyện Nhưng có rõ là ông đang tỏ ra cảm giác với tôi lắm. Đến một khoảnh khắc, mắt chúng tôi đụng nhau gương gương. Tôi biết ông sắp bảo tôi cút ngay ra khỏi phòng đây. Tôi nhận ra rằng nếu mình nhìn xuống hoặc nhìn đi chỗ khác, tôi sẽ thua ngay. Nên thay vào đó, tôi cứ tiếp tục nhìn thẳng vào mắt ông. Khi làm vậy, tôi có thể thấy có thật nhiều điều đang diễn ra dưới cái nhìn ác ý ấy. Tôi không rõ cái gì đã xua chiến mình. Nhưng tôi sổ thẳng ra nói với ông, rơi vào cảnh đó tôi tệ đến cỡ nào. Ông đón nhận ngay đoạn khai cuộc của tôi và bắn trả lại. Anh không muốn biết đâu. Trong phút chốc, tôi tạm thời không tìm ra từ ngữ nào cả, nhưng rồi bằng cách nào đó, tôi đã thấy những lời này. Có lẽ là ông nói đúng, có lẽ là tôi không muốn biết thật, nhưng nếu không có ai đó ngoài ông biết được và phải biết cho sớm thì chính ông cũng sẽ phát điên mất. Quá ngạc nhiên trước vẻ tế bào của chính mình, đặc biệt là với một người đàn ông ốm bệnh nặng nề đến vậy, tôi cứ tiếp tục nhìn thẳng vào mắt ông mà không hề biết ông sẽ nói gì. Ông nhìn chăm chạp vào tôi với vẻ tập trung cao độ và bất chợt gương mặt của ông tan ra thành một nụ cười quát miệng thật rộng. Ông nói: "Này, tôi đây rồi, kéo cái ghế ra đây nào." Ông bắt đầu trò chuyện về việc ông đã tức giận và sợ hãi đến thế nào. Và khi làm như vậy, ông buông xả được thật nhiều. Kết quả của những cuộc trò chuyện với chúng tôi là ông tạo ra hợp tác hơn với các nhân viên y tế. Bác sĩ của ông nói với tôi rằng ông thậm chí còn cần đến ít liệu pháp giảm đau hơn. Và tôi đã đi từ vị trí kẻ thù đến chỗ trở thành một người mà ông William chủ động kiếm tiền như một nơi lắng nghe những nỗi sợ và cảm xúc của ông hướng nhẫn người khác cách buồn xã. Lúc thoạt đầu nhìn thấy ông William, tôi không cần phải hỏi xem có phải ông đang trong cơn thống vẩn và đang sắp sửa sụp xuống hay chăng. Thậm chí chẳng cần đến pháp đồ của ông, tôi cũng đã biết hết cả rồi. Tất cả đã được thể hiện thật rõ rệt thông qua ngôn ngữ cơ thể. Dán vẻ giận dữ, vai cứng đờ, tay quanh vào với nhau như thể nói, téo đi. Nếu bạn cũng phát hiện ra thứ ngôn ngữ cơ thể tương tự ở ai đó, mà bạn đang thử lại gần, thì đừng dạy dột mà tiếp cận bằng lời lẽ hay lý luận gì hết. Không ích gì đâu, bởi bạn sẽ chưa thể đi đến đâu chừng nào người đó còn chưa buông xả được. Đúng là bạn không thể khiến cho người ấy làm được việc này, nhưng bạn có thể khiến cho người đó muốn làm việc này. Thử ví dụ nhé, bạn đang phải đối mặt với Dean, sếp của bạn, người đang nhìn chằm chằm vào bạn qua bàn làm việc với hai cánh tay khoanh lại và đôi ngoài sắm sếp. Một trong những cách hay nhất để giúp Điên buông xả chính là khiến anh ta phải nới lỏng đôi tai ra đá. Cả đôi tai trong đời thực lẫn trong trí óc anh ta. Hãy nhớ lấy điều này cũng hệt như việc sương hồng nối liền với dương đùi. Đôi tai khoanh lại trong trí óc của một người cũng gắn liền với một đôi tai khoanh lại trên cơ thể, khiến cho một người nào đó nới lỏng đôi tai đang khoanh lại trên cơ thể. Thế là bạn đã có thể nới lỏng đôi tai anh ta về mặt tâm lý. Để làm được việc này, hãy đặt ra cho Dean một câu hỏi có thể gợi ra cảm xúc hoặc đam mê nào đó thật mãnh liệt trong anh ta. Đó là lý do tại sao tôi lại khích bác ông William như thế. Điều dường như rất ngược đời với một bệnh nhân ớn nặng. Từ ngữ thôi thì không đủ để diễn đạt những gì anh ta cảm thấy. Vậy nên anh ta cần phải dùng đến đôi tai để nhấn mạnh những gì mình có. Đó cũng là lý do tại sao bạn vẫn hay thấy người ta vận dụng đến cánh tay và bàn tay để thể hiện quan điểm, kể cả khi nói chuyện qua điện thoại. Khi điên vùng tay ra và sử dụng chúng để chia sẻ, nó sẽ mở ra một cánh cửa dẫn tới tâm trí anh ta. Vấn đề là khi cánh cửa ấy mới vừa hé ra, ngay lúc bấy giờ vẫn chưa có khoảng không nào để bạn chiếm lĩnh đâu. Chính là bởi thứ sao cản chặn bạn lại ngay ở ngoài cửa. Vậy nên. Đây chính là những gì bạn sẽ làm. Một, hãy cho điên thật nhiều thời gian để bài tỏ hết những gì anh ta muốn nói. Khi ai đó rút giận, cào nhào hay than phiền, thì chính là họ đang gắng sức ngăn ngừa một cơn không tập Amit Rất có thể sẽ xuôi khiến họ hành xử theo lối, đánh hay chạy, nghe ra hậu quả tàn phá hơn nhiều. Khi họ đã vào mạch, họ sẽ không muốn bị cắt ngang. Nó cũng giống như việc rốt cuộc cũng có được cơ hội sử dụng nhà vệ sinh. Sau khi bạn mắc kẹt trên đường cao tốc và không hề muốn buộc phải ngưng lại trước khi mình được trúc vợ hoàn toàn, điều hay nhất có thể làm khi ai đó đang trong cơn trút giận, cào nhạo hay tham phiền, ấy là hãy tránh cắt ngang. 2. Đừng phản đối bất cứ thứ gì đi nói ra hay phải tỏ ra phòng vệ hoặc cơ ra một cuộc tranh luận. 3. Sau khi anh ta đã xả giận xong, cả hai người sẽ đều thấy kiệt sức. Không nên nhằm lẫn cảm giác này với sự thanh thản. Điểm khác biệt giữa kiệt sức và thanh thản chính là khi kiệt sức, bạn thấy trống rỗng, mệt mỏi và bạn không sẵn sàng để giải tỏa. Ở thời điểm này, có vẻ đã đến lượt bạn lên tiếng, nhưng thực tế không phải vậy đâu. Nói vào lúc này chính là sai lầm tai hại mà hầu hết mọi người đều mắc phải. Nếu bạn bắt đầu lên tiếng bây giờ, Dean sẽ đóng chặt mình lại bởi anh ta quá mệt mỏi để có thể lắng nghe. Thay vào đó, hãy ngưng lại khi anh ta trút bầu tâm sự lên bạn, và rồi chỉ nói đơn giản rằng, kể thêm tôi nghe với, làm như vậy sẽ có vài hiệu ứng tích cực. Khi đã rõ là bạn không hề có ý định dàn to tranh cãi với điên, anh ta sẽ cảm thấy được giả tượng vũ khí, bởi anh ta không cần phải chiến đấu nếu như bạn không hề định thơi ra một cuộc chiến. Kể thêm tôi nghe với, thể hiện rằng bạn đã lắng nghe và biết được những gì đang thật sự lấn bấn trong anh ta. Nó còn giúp giảm bớt cơn hoài nghi rằng giờ đây bạn sẽ trả đòn anh ta vì một nguyên cớ. Đúng bản chất là anh ta đã trút đủ thứ sát rửa lên bạn. Khi bạn không hề phản đối việc đi trút giận lên mình, thì cuối cùng anh ta cũng bắt đầu buông xả thật sự. Bạn sẽ nhận thấy điều ấy trong tư thế, trên gương mặt và thậm chí trong hơi thở khi anh ta thư giãn và giải tỏa được những nhọc mệt vốn vùn của mình. Nếu bạn có thể tiếp đìn buông xả rồi tỏ thái độ thấu cảm với những nỗi buồn lo mà anh ta đang phải chịu đựng, anh ta sẽ thấy thanh thản và biết ơn bạn. Và trong rất nhiều trường hợp sẽ tình nguyện đền đáp bạn. Tại sao lại thế? Hãy nhớ lại những kiến thức về tế bào thần kinh phản chiếu mà tôi đã trình bày trong chương 2 khi bạn gỡ bỏ một gánh nặng khỏi vai ai đó. Người ấy thường sẽ muốn phản chiếu lại hành động của bạn bằng cách làm một điều gì đó tương tự cho bạn. Đôi khi bạn có thể giúp một người đang tức giận chuyển sang buông xả bằng cách nói ra vài câu vào đúng thời điểm. Nhắm mắt lại nào, chỉ hít thở thôi. Tôi sử dụng cách tiếp cận này với Alex. Chính điều này đã gợi ra thứ mà Herbert Benson, một trong những nhân vật tiên phong trong lĩnh vực y khoa, Từng mô tả như là lối đáp ứng dư giãn, cũng chính là kiểu đáp ứng mà bạn sẽ cố đạt tới nếu có tập thiên. Ở trạng thái sinh lý học này, nhịp tim, quá trình trao đổi chất, nhịp thở và sung não của một người đều chậm rãi. Trạng thái đối lập hoàn toàn với kiểu phản ứng đánh hay dài. Quá trình này khởi phát một chuỗi phản ứng hóa học lặng thầm cho phép đối tượng của bạn buông xả và lắng nghe khoảng lặng im. Tôi nhiệt liệt tiến cử lối tiếp cận này trong trường hợp bạn phải xử trí với con của mình hoặc chỉ là một nhất tuổi vị thành niên đang trút giận trong tình trạng mất kiểm soát. Tuy thế, mối chút lớn nhất để giúp một người nào đó trút bớt bực dọc và rồ buông xả thảnh thơi lại là cứ để mặc việc ấy diễn ra. Hầu hết mọi người đều rút ngắn quy trình này trong giai đoạn trút giận bằng cách tỏ ra khăn khăn tự vệ. Tôi có phải người duy nhất chịu trách nhiệm ở đây đâu. Hoặc cố gắng đưa ra giải pháp. À thì có lẽ bạn nên kiếm việc nào đó khác nếu bạn ghét việc của mình quá thế. Hay cúng cả lên và gắng làm cho mọi thứ ổn hơn. Được rồi, tôi biết là khổ sở lắm, nhưng hãy thử quên tất cả những thứ này đi, vài tiếng đồng hồ, và ra ngoài ăn trưa xem sao. Đừng mắc vào một trong những lỗi này, bởi vì cũng giống như làm sạch một vết thương bị nhiễm trùng vậy. Nhiệm vụ giúp cho đó vung xả được sẽ chưa kết thúc, chừng nào nó thực sự được hoàn thành. Khi các kết đó xảy ra, bạn sẽ có được phần tưởng thưởng của mình dưới dạng một mối liên hệ vững chắc, mối liên hệ được gây dựng dựa trên những cảm xúc giải tỏa và biết ơn sâu sắc, một mối liên hệ mà bạn có thể sử dụng để truyền đạt thông điệp của mình. Dưới đây là lời kết dành cho các bậc cha mẹ, đặc biệt những người đang có con ở độ tuổi vị thành niên. Tôi trên bài phần này bởi việc giúp cho các cô cậu nhóc nhà bạn bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, có thể giúp giữ được không khí vui tươi cho tất cả các thành viên khác trong gia đình. Nếu bạn đã kinh qua việc nuôi dạy những đứa con tuổi vị thành niên, ác hẳn bạn biết rằng cũng thường giống hệt những sinh vật ngoài hành tinh vậy, và theo nghĩa đó, đúng là thế thật. So với người trưởng thành, các nhóc tuổi vị thành niên có phản ứng sinh học với nỗi buồn tuyệt mạnh hơn nhiều và giải phóng ra nhiều hormone căng thẳng hơn. Bọn trẻ còn sở hữu mức độ chất dopamine và serotonin dẫn truyền thần kinh khác với người lớn, khiến chúng bốc đồng hơn. Các tế bào thần kinh của chúng vẫn còn đang tăng cường cách ly và cắt gọt bớt những mối liên hệ thừa ra. Hai quá trình mà kết quả sẽ dẫn tới tư duy thành thục và chương trình đưa ra quyết định của chúng cũng chưa được phát triển toàn diện. Kết quả là Những đứa trẻ tuổi vị thành niên rất nhanh chóng chuyển từ căng thẳng sang buồn quẫn. Chúng không thể đưa ra những định sáng suốt, không thể bày tỏ cảm xúc của mình theo cách nào đó chính chắn, và chúng cũng không bùng nổ chống vánh, vui buồn thất hậm thái quá hay dễ thốt ra những câu kiểu như tôi ghét các người. Tất cả những điều kể trên giúp lý giải về lũ trẻ, nhưng còn bạn thì sao? Có thể chúng ta đều mắc sai lầm khi thực hiện vai trò cha mẹ chúng ta quá độc đoán, khư khư bảo bọc, âu lo sợ hãi và những sai lầm ấy có thể khiến còn chúng ta những đối tượng vốn đã dễ bị kích thích nổi cơn bốc đồng và nhanh chóng rơi vào tình trạng cuồng quẩn phải phản ứng theo những cách điên rồ mà chúng ta gọi là thái độ thù nghịch, hành vi chống đối hay đơn giản là đồ lập dị hư hỏng. Để xem điều kỳ diệu này có xảy đến trong căn nhà của bạn không, hãy mang lại cho cô cậu nhóc tuổi vị thành niên ủ rũ nhà bạn. Một cơ hội để kể cho bạn nghe mọi chuyện và một cơ hội để buông xả. Hãy đợi đến lúc bạn đánh xe đi dạo, còn cô cậu trẻ tuổi nhà bạn đã ngồi yên ổn trong xe, bởi bọn trẻ ghét những cuộc nói chuyện tâm tình thủ thủy kiểu tự nguyện, cứ như là mấy bài giảng đạo đức cho chúng vậy, và rồi hỏi những câu thế này. Điều gì đáng chán nhất mà con từng cảm thấy ở ba, mẹ hay chính bản thân mình? Với con, nó tệ đến mức nào? Nó khiến con muốn làm gì? Con đã làm gì? Và rồi nếu bạn đã khiến đứa trẻ trả lời những câu hỏi này thành thục, hãy nói một cách thật lòng. Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ không ngờ rằng mọi sự lại tồi tệ đến vậy. Đừng quá ngạc nhiên nếu bạn nhìn thấy nước mắt thanh thản trào ra khi bạn để cho đứa trẻ được buông xả theo cách này. Thậm chí còn đáng mừng, bởi rất có thể những giọt nước mắt ấy đã đến sau cuộc trò chuyện không hề đối nghịch. Không hề phản kháng đầu tiên mà hai người có với nhau sau một khoảng thời gian dài. Đó là bởi vì buông xả sẽ giúp đứa con đang ở độ tuổi vị thành niên của bạn kiểm soát được não bộ lạ lùng, bốc đồng và thất thường của mình. Chỉ ít là trong vài tiếng đồng hồ thiên liên ấy. Lối suy nghĩ hữu dụng Hãy quên nhạt nhẽo êm dịu đi nếu bạn muốn dỗ dành một quái thú hoàn toàn. Hãy giúp nó được buông xả. Bước hành động, nếu bạn đang thử tiếp cận ai đó cố chặn đứng những cảm xúc của mình, hãy hỏi liệu đã bao giờ tôi khiến anh cảm thấy tôi không tôn trọng anh chưa? Hay liệu đã bao giờ tôi khiến anh cảm thấy rằng anh không đáng để được lắng nghe chưa? Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một cách phản ứng nào đó đề xuất cảm trước câu hỏi này và đừng cắt ngang hoặc tỏ ra phòng vệ trước đối tượng của bạn. Hãy để người đó trút giận và buông xả đến lúc ấy Những cảm xúc tích cực sẽ lấp đầy chỗ trống mà những cảm xúc tiêu cực đã bỏ lại. Tiếp theo khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với một chính nhỏ. Hãy bỏ lại những bất đồng ngoài cửa. Những nhân vật thành công nhất chính là những người không hề có chức ảo tưởng nào về việc mình là ai. Bert Ray, tác giả, tôi phải đã quá muộn để bỏ chạy và gia nhập gắn xiếc? Check vốn là một luật sư thuế nhân sự, nói như vậy tôi không có ý nói rằng Check hành nghề luật tư nhân sự. Cái tôi muốn kể đến là Check hành xử rất nhẹ nhàng, đầy tôn trọng, thậm chí có phần hơi chỉnh chu và điềm tĩnh trong các vụ giao dịch với sở thuế vụ liên bang thay mặt cho các khách hàng của mình. Check rất thành công với lối chuẩn bị cẩn kẻ phi thường của mình, chứ không phải bởi sức mạnh tính cách của anh. Bất chấp thành tích công việc rực rỡ đến vậy, Jack vẫn phải đến gặp tôi bởi anh ta không nhận được nhiều vụ làm ăn bằng một vài đồng nghiệp kém tài hơn anh. Tôi không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra nguyên nhân tại sao. Khi mọi người thuê một kiểm tóc viên để xử trí với sở thuế vụ niên bang, tôi nói, một cách vô thức họ mong muốn thuê được một võ sĩ giác đấu hẳn thôi. Đó là bởi họ muốn cảm thấy rằng bất cứ người nào mình thuê về cũng có thể quyết tử vì họ nếu cần thiết. Bất kể tài năng xuất chúng thế nào, Jack vẫn không thể mang lại ấn tượng rằng mình là một kẻ khuyết tử. Vậy nên, cho dù anh ta nói với mọi người rằng mình có thể giàn xếp thành công các vụ giao dịch với sở thuế vụ, thì những gì khách hàng nhìn thấy và nghe thấy trong lối tư xử của anh vẫn không thể thuyết phục nổi họ. Jack nói anh không nghĩ rằng mình có thể thay đổi tính cách vốn bẩm. Không từng thấy đâu, tôi bảo. Tất cả những gì cậu cần làm là giải tỏa thứ cảm giác bất đồng mà cậu đã tạo ra ở người khác, chỉ bằng cách thay đổi nhận thức của họ về cậu. Tôi gợi ý rằng khi anh gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và đánh hơi được nỗi nhạy ngần của họ, anh nên bổ thêm câu này. "Ồ, nhân tiện cũng nói luôn, nếu ông bà quyết định thuê tôi để làm việc với sở thuế vụ, ông bà cần biết rằng tôi là một kẻ khuyết tử, nhưng không phải một tên sát nhân đâu nhé." Tôi cũng nói thêm rằng, khi các khách hàng kia tỏ ra kinh ngạc quá độ trước lời tuyên bố ấy, anh ta nên giải thích luôn là, rất nhiều người thuê luật sư thực hiện thủ tục thuế vụ đều lo sợ rằng họ bấn loạn hết cả lên và sở thuế vụ sẽ tiêu diệt họ ngay. Họ muốn có một luật sư viết gần gà, sát sạt với sở thuế vụ và ca khúc khải hoàn. Bởi lẽ tôi luôn rất điềm tĩnh chừng mực, thế nên mọi người có thể sẽ nghĩ ngay rằng, Tôi không đời nào quyết tử vì họ. Họ đang mắc sai lầm đấy. Tôi luôn rất sẵn sàng quyết tử vì khách hàng của mình thông qua các chuẩn bị chỉnh chu đến nổi áp đảo cả sở thuế vụ ấy chứ. Nhưng tôi không đời nào là một kẻ sát nhân say sưa vui thú với việc hủy hoại ai đó chỉ nhằm đạt được mục đích của mình. Jack đã thử cách này và thành công rực rỡ. Anh ta báo lại với tôi rằng vận dụng lối tiếp cận này khiến cho nhiều người thuê anh ta hơn. Và nó cũng khiến anh ta thấy tự tin hơn nhiều trong những cuộc đối thoại đầu tiên với khách hàng. Vậy đâu là vấn đề xuôi chiến trách phải tìm đến tôi? Chính là nỗi bất đồng. Bất đồng xuất hiện khi bạn ngỡ rằng mình tạo được ấn tượng thế này trong khi người ta lại nhìn nhận về bạn theo một cách hoàn toàn khác. Ví dụ như Jack chẳng hạn, cứ ngỡ rằng mình xuất hiện với vẻ ưu tú kiêm nhường thì trên thực tế, anh ta lại mê tới ấn tượng rằng mình rụt ra bảnh lẽn tầm đến lúc anh khiến người ta phải nhìn mình dưới luồng sáng khác. Bất đồng cũng xảy ra khi bạn nghĩ bản thân thể hiện ra rằng mình thông thái, nhưng người ta lại thấy bạn quỷ quyệt ranh ma, hay khi bạn nghĩ mình thể hiện bản thân thật đam mê, nhưng người khác lại chỉ nghĩ rằng bạn cành cao chảnh chọa. Khi điều đó xảy ra, kết quả chỉ là không thể nào tiếp cận. Bất đồng cũng xảy ra theo hướng ngược lại, nó xuất hiện khi bạn nghĩ rằng Bản thân mình đã nhận thức chính xác về ai đó, nhưng người ấy lại không nghĩ như vậy. Đối với một người nào đó, khó có thứ gì chối tai cho bằng việc nghe bạn nói. Tôi biết tỏ manh từ đâu ra, trong khi bạn chẳng hề có bằng cớ gì. Thường thì điều này xảy ra khi bạn không chịu lắng nghe đủ sâu sắc để biết người kia đang gắn truyền đạt những gì. Bất đồng khiến người ta dừng suy nghĩ liệu người này làm được gì cho mình và bắt đầu tự hỏi. Liệu người này đang toàn tính làm gì với mình đây? Nó thậm chí còn ngăn cản bạn và người khác kết nối với nhau. Hay xét về khí cạnh hệ thần kinh là ngăn cản hai người đạt được trạng thái thấu cảm tế bào thần kinh phản chiếu bởi bạn không hề gửi được thông điệp mà bạn đang gửi đi. Người ta không thể nào phản chiếu được lòng quả cảm của bạn nếu nó có vẻ chỉ là thối cao ngạo. Họ cũng không thể phản chiếu những nỗi âu lo của bạn nếu nó có vẻ chỉ như một cơn kích động. Họ không thể phản chứa lại vẻ điềm tĩnh của bạn nếu chỉ diễn dịch nó ra thành thái độ kỳ thị và ví thử bạn nhận thức sai lầm về họ. Nếu bạn hiểu chệch nỗi buồn rầu chính đáng của họ thành cơn bốc đồng khoáng chót, thì kết quả có thể là chết người đối với một mối quan hệ. Bốc đồng cũng là thủ phạm chung trong các mối xung khắc hôn nhân. Lấy ví dụ là Robert và Susan, một cặp chừng ba mươi mấy tuổi gì đó đến gặp tôi. Hai người thường hụt hạc về việc Robert thường xuyên không gọi về để báo cho Susan biết là anh ta sẽ về chậm bữa ăn tối, và về việc cô ta quá hống hách bà tướng hay cứng nhắc, nghe có vẻ giống với ai đó mà bạn quen chứ. Khi hai người nói chuyện, Susan thường hùng hổ đưa ra lời cất tội kiểu như Anh không bao giờ chịu gọi báo cho tôi biết lúc nào anh về nhà. Anh tổ thả chiếu chú đáo quá thể. Robert đáp lại ngay tôi thì hồn hoàng quá lắm, cô hốc hác bà tướng không chịu được, cuối cùng tôi phải ngừng cả hai người lại và hỏi xem mấy người bạn họ nghe thấy người kia nói gì, cả hai đều đáp rằng người kia nói rằng tôi đúng, còn cô anh sai lè tè. tôi trả lời thật sao, có thật là hai người đều nói rằng tôi đúng, còn cô anh sai lè tè không? Susan nhìn tôi và đáp không, tôi phải tôi nói thế đâu. Robert cũng đồng ý ngay. Vậy thì anh chị đang nói gì? Cả hai đều trả lời. Tôi chỉ đang nói là, không phải lúc nào tôi cũng sai. Vậy thì thực ra anh chị chỉ đang tự bảo vệ mình trước những lời chỉ trích của người kia hơn là công kích lẫn nhau. Tôi hỏi, tuyệt đối là vậy, bọn họ đều tán đồng. Hừm, tôi nói, vậy thì mỗi lần anh chị cố gắng bảo vệ mình khỏi bị tấn công thì người kia lại cảm giác như mình đang bị chỉ mũi nhọn tấn công vậy. Robert bật cười, thừa nhận rằng thứ động lực này đã bị phát kiệt hết lần này tới lần khác ra sao. Anh Andrew nói, Vâng, và cuối cùng chúng tôi phải trả cho một bác sĩ tâm thần tới vài trăm đô la để đưa ra giải pháp cho nó đấy. Nguyên cớ đơn lẽ lớn nhất dẫn tới bất đồng chính là một hiện thực rằng con người ta hành xử tồi tệ nhất khi họ cảm thấy bất lực nhất vậy nên khi một người đàn ông hay đàn bà là hết với người bạn đời của mình, hay con cái, cùng bố mẹ cãi vã lẫn nhau, hay một vị sếp nhíết mốc một nhân viên, một khách hàng rủa trách đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng, thì đó là bởi vì người đang gào thét kia cảm thấy rằng anh ta cô ta không được lắng nghe hay đến sẽ gì đến. Nói cách khác, chính người đang gào thét không hề cảm thấy mình hâm dọa hay đáng sợ, mặc dù đó chính là những gì người khác nhận thức về anh ta. Thay vào đó, người gọi khác kia cảm thấy bất lực và hèn mọn. Đây chính là tình trạng bất đồng ở mức cực đoan và nó luôn kết thúc rất tồi tệ. Tình trạng bất đồng ngăn cản bạn tiếp cận được người khác và nó cũng ngăn người khác tiếp cận được bạn. Như những gì Susan và Robert đã khám phá ra, ấy là bất đồng có thể gây đổ vỡ trong một mối quan hệ. Và như những gì chàng luật sư nhút nhát chắc khám phá ra, thì bất đồng có thể ngăn cản cả một sự nghiệp. Đó là lý do tại sao bạn phải tự phát hiện ra nỗi bất đồng bên trong mình và chỉnh đốn nó. Theo kinh nghiệm của tôi thì có 10 lối nhận thức sai lầm phổ biến nhất gây ra bất đồng như sau. Tin tưởng rằng bạn rất xảo trong khi người khác lại nhận thức rằng bạn ranh ma quỷ quái. Tin tưởng rằng bạn tự tin, trong khi người khác lại nhận thức rằng bạn ngạo màm. Tin tưởng rằng bạn hài hước, trong khi người khác lại nhận thức rằng Bạn lố bịch không phải lúc. Tin tưởng rằng bạn tràn tre khí thế, trong khi người khác lại nhận thức rằng bạn kích động. Tin tưởng rằng bạn một người có chủ kiến mạnh mẽ, trong khi người khác lại nhận thức rằng bạn ngoan cố. Tin tưởng rằng bạn đầy đam mê, trong khi người khác lại nhận thức rằng bạn bốc đồng. Tin tưởng rằng bạn mạnh mẽ, trong khi người khác lại nhận thức rằng bạn tính nhất. Tin tưởng rằng bạn chú trọng chi tiết, trong khi người khác lại nhận thức rằng bạn tủng mũn soi mối. Tin tưởng rằng bạn lặng lẽ im án, trong khi người khác lại nhận thức rằng bạn thụ động, thiếu quyết đoán. Tin tưởng rằng bạn nhạy cảm, trong khi người khác lại nhận thức rằng bạn hay đòi hỏi. Nhưng thách thức là ở đây, làm thế nào bạn biết được người khác nhận thức về mình ra sao? Câu trả lời thì đơn giản nhưng chẳng dễ chịu gì. Hãy hỏi những chuyên gia, bạn bè hoặc người thân của mình việc này chẳng vui thú đâu và bạn cũng cần phải mặt dày mày dạn đấy nhưng cách nhanh chóng nhất để xác định được những vấn đề dính dáng đến tình trạng bất đồng của bạn chính là chọn ra hai hoặc ba người thẳng thắn hay tốt hơn hết là phủ phàng. những người hiểu rõ bạn và đưa ra được những đánh giá mà bạn tin tưởng hãy yêu cầu họ mô tả những nét tính cách tồi tệ nhất của bạn thường thì ngay cả những người phủ phàng cũng sẽ ngại ngần với việc này để làm cho họ nói ra được chớ có bảo liệu tôi có nét tính cách nào phiền quấy hoặc xúc phạm đến anh không bởi họ sẽ chỉ đáp rằng không có đâu thay vào đó, hãy trưng ra cho họ một danh sách và bảo rằng tôi cần anh đánh dấu vào giúp tôi theo thứ tự 1, 2, 3 Ba lỗi nghiêm trọng nhất có thể khiến tác động sai lệch đến người khác dưới đây là những nét tính cách bạn có thể liệt kê ra ngạo mạng quá khích hay đòi hỏi, thằn thằn ngoan cố, bốc đồng, cứng nhắc, sôi mối tổn mủm, thù động, kém quyết đoán, thích thạch hỏi, thù nghịch, hay giận dỗi, nhạy cảm bớt mức, ranh ma quỷ quái, không đáng tin cậy, cường điệu thái quá, thù thiện, bản lẻn, bi quan, lấp lướt, bình bảo, bảo thủ trì trệ. Cái lời ở đây là nếu bạn yêu cầu cả ba người làm việc này. Bạn sẽ phát hiện ra ngay những chủ đề lặp lại Nếu hai người khác nhau cùng đánh dấu vào lớp cất Thì hãy tin họ đi Kể cả khi bạn chắc chắn rằng Mình không hề hành xử như thế nhiều khả năng là họ sẽ che giấu bình luận thực sự của mình Dưới những lời lẽ kiểu như Ờ thì không hẳn là bạn như thế đâu Nhưng À, một số người có thể thấy bạn lớp cất thật đấy Ý tôi là Tôi không thấy thế đâu Nhưng tôi nghĩ là vài người có thể cảm thấy bạn như thế đấy. Nếu có vậy, chớ phỉnh phở bản thân làm gì, thực ra họ đang nói là tôi nghĩ cậu quá lớt cướp đấy. Và nếu bạn bè nói như thế về bạn, thì khả năng cao là nó đúng sự thật. Nếu bạn còn thấy các mắc khó hiểu quá, thì hãy yêu cầu chính những người này nói chi tiết hơn về những nhược điểm mà họ đã chỉ ra. Ví dụ, hãy hỏi Tôi đã làm gì để khiến người ta cảm thấy lấp cất? Hay, tôi có thường làm thế không? Hay, nếu nói thế này, thế này thì có bớt phần lấp cất đi không? Chớ có tranh luận hay phản bác lại câu trả lời của họ. Nếu không, bạn sẽ lại phải đánh dấu bên cạnh phần bảo thủ trì trệ trên danh sách của mình đấy. Có trong tay câu trả lời của họ rồi. Hãy xem xét lối tương tác giữa bạn với những người khác trong nhiều ngày, nhiều tuần sau đó và thử phát hiện những hành vi mà các nhà phê bình của riêng bạn đã chỉ ra. Khi bạn đã chú ý hơn đến chúng, bạn có thể thay đổi chúng. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy việc tiếp cận người khác trở nên dễ dàng hơn. Đó là bởi tình trạng bất đồng khiến cho người ta phải nghĩ ngợi khó khăn. Có gì đấy ở gã này làm cho mình không thích hoặc không tài nào tin nổi. Khi họ mắc kẹt trong tâm lý phản kháng, Hãy gỡ bỏ tình trạng bất đồng và tâm lý không tin tưởng cũng thường sẽ tan biến. Tiếp tiến Một cách hay để khắc phục những tính xấu sản sinh tình trạng bất đồng mà bạn đã xác định được ở bản thân mình chính là sử dụng tiếp tiến. Đây là một thuật ngữ do bậc thầy kèm cặp lãnh đạo chứa danh Markson Grossmich Đề xuất, nó phát huy tác dụng như thế này. Trước hết, hãy chọn ra một hành vi mà bạn phải thay đổi cấp thiết nhất. Ví dụ, tôi muốn mình đón nhận những lời phê bình một cách tích cực hơn. Nhờ vậy mọi người không thấy tôi hùng hằng thủ thế quá. Giờ hãy tiếp cận ai đó, người bạn đời, một người bạn, thậm chí là một người lạ hoàn toàn. Và thử nhờ người đó gợi ra hai thứ mà bạn có thể làm trong tương lai để thay đổi hành vi này theo hướng tốt lên. Trước nhất là hãy nói với người này rằng bạn đang mong mỏi cải thiện bản thân mình ở vai trò một vị sếp, một nhân viên dưới quyền, một người bạn hay bất cứ mối quan hệ nào mà bạn có với người đó. Hãy nói rằng bạn rất muốn có được những gợi ý cụ thể về điều gì đó bạn có thể làm khác đi, không tiến tới việc tăng cường mối quan hệ xuất phát từ quan điểm của người khác. Nếu đối tượng này đã biết bạn, Đừng yêu cầu người ấy nói về chuyện bạn đã làm sai những gì trong quá khứ, mà chỉ nói xem bạn có thể làm gì tốt hơn kể từ thời khắc này trở đi. Hãy lắng nghe những gì người này nói và đáp lại chỉ bằng hai từ, cảm ơn, và rồi lặp lại quá trình này với nhiều người khác nữa. Điều tuyệt vời ở cách tiếp cận này chính là trong khi hầu hết mọi người đều lảng tránh trước những lời chỉ trích về một chuyện lộn xộn nào đó trong quá khứ, thì hầu như tất cả mọi người lại đều cởi mở hơn trước những ý tưởng hay ho cho thành công trong tương lai. Như Smith nói, thì nó hiệu quả, bởi chúng ta có thể thay đổi được tương lai, chứ không phải quá khứ. Tiếng đây, nếu bạn muốn sạch siêu nhanh cho quá trình tiếp tiếng này, hãy tìm đọc cuốn sách What God You Hear, Won't Get You Dare. Tôi không giới thiệu sách vở một cách vù bờ bao giờ, nhưng đây là một cuốn buộc phải đọc đối với bất cứ nhà quản lý nào. Và tôi cũng nhiệt liệt tiến tử cuốn sách này với bất cứ ai. Trong cuốn sách này, Paul Smith đã phát ra 20 hành vi có khả năng ngăn chặn bạn tiến tới. Ông cũng chỉ ra cho bạn cách xác định mỗi hành vi trong số đó nhờ vào cách tiếp tiến và các kỹ thuật khác nữa. Ba trong số những hành vi yêu thích nhất của ông trong cuốn sách này chính là Thêm thắt quá nhiều giá trị, bắt đầu bằng không, nhưng hoặc tùy thế và nói về thế gian biết ra ta thông minh nhiều nào. Tôi thích chúng bởi A. Bạn có thể nhận thấy ngay tình trạng thiếu hụt cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh phản chiếu mà chúng ta gây ra. B. Chúng là những ví dụ tuyệt vời cho việc không chịu lắng nghe. Và C. Đôi khi tôi đã phải gánh chịu thương đau từ chính những điều này. Tôi không hề phóng đại chút nào khi nói rằng nếu bạn đang có những hành vi độc hại hay cản trở bản thân tiến bộ nhất định phải khắc phục thì cuốn sách này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Những hiểm họa gây ra bởi nỗi bất đồng trong doanh nghiệp Cũng giống như các cặp vợ chồng, các công ty có thể rơi vào cái bẫy bất đồng nếu họ ngỡ rằng mình đang gửi đến nhân viên một thông điệp như thế này trong khi nhân viên lại nghe thấy thứ gì đó rất khác. Các giám đốc điều hành vốn vẫn nghĩ rằng doanh nghiệp của mình là những nơi làm việc tuyệt vời. Thường sự sốt vô cùng khi tôi bảo với họ rằng nhân viên của họ cảm thấy công ty thật ngột ngạt, khó thở, không hề khích lệ, thiếu thân thiện hay đơn giản là tệ hại. Đây là một tình thế rất xấu, bởi nó là một thứ phòng hở. Không hề có phản hồi để khắc phục hiện trạng bất đồng, vậy nên càng lúc nó càng tệ đi, thường thì các CEO sẽ sáng tài tham chiến, quyết định rằng mấy người này chỉ là những kẻ hay cào nhào với năng suất kém cỏi và sẽ thực thi những thay đổi mang tính trừng phạt chỉ làm cho vấn đề càng xấu đi mà thôi. Ngược lại, chính các nhân viên sẽ càng oán tháng và giận dữ hơn. Cứ để mặc không chỉ đốn như thế, tình trạng này có thể dẫn tới viễn cảnh tồi tệ nhất. Một giám đốc điều hành chỉ mang lại ít khuyến thích nhất có thể để nhân viên làm việc, và những nhân viên đó thì chỉ cố gắng tối thiểu sức mình, cốt giữ được công việc mà thôi. Một tình thế có thể khiến công ty quỵ ngã. Sau biết bao nhiêu lần phải chứng kiến cảnh này, tôi đã phát triển một quy trình với tên gọi PEP Challenge, thử thách giám đốc điều hành PEP, nhằm giải quyết vấn đề. Quy trình vốn dành riêng cho các lãnh đạo tập đoàn, nhưng bạn cũng có thể chỉnh sửa đôi chút để chẩn đoán và khắc phục tình trạng bất đồng trong một nhóm làm việc quy mô nhỏ hơn, hay thậm chí là trong gia đình bạn, nếu các thành viên bằng lòng. Nhưng có một cảnh báo trước khi bạn bắt đầu công cụ này không phù hợp với một trái tim yếu ớt hay những đối tượng mà thay lời của Jack Nicholson trong phim A Few Goods Men là không thể chịu nổi sự thật. Tôi đã xây dựng lên thử thách giám đốc điều hành PEP với sự trợ giúp từ CEO của một công ty sách thiếu nhi. Tôi sẽ gọi anh ta là Manuel. Anh điều hành cả một doanh nghiệp lớn nhưng anh biết rằng nó có thể hoạt động tốt hơn nữa. Để tìm ra phương cách, tôi đã đề nghị anh gửi đi một bản ghi nhớ, để toàn thể nhân viên đóng góp ý kiến thông qua những lời như thế này. 1. tôi cần đến sự giúp đỡ của bạn để cải tiến cho công ty chúng ta tốt đẹp hơn. Bất cứ điều gì bạn nói với tôi cũng sẽ được giữ kín, danh tính hoàn toàn. 2. giả dụ bạn đến dự một buổi tiệc tối và nghe lỏm được ai đó mô tả công ty của người đó là 10 điểm trọn vẹn, xét trong các tiêu chí, đam mê passion, nhiệt huyết, enthusiasm và lòng tự hào, pride. Vậy, liệu bạn có chấm điểm thấp hơn cho những cảm giác của mình đối với công ty? Nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó, tôi biết mình sẽ thấy ganh tị lắm và sẽ thấy kém hài lòng về nơi mình đang làm việc đấy. 3. Giả sử tôi muốn bạn tự chấm mức đam mê, nhiệt huyết và lòng tự hào của bản thân theo công việc của bạn và tình hình công ty ta theo thang điểm từ 1 đến 10 bạn sẽ viết ra những gì 4. Nếu bạn chấm bước điểm nào đó thấp hơn 10, 10, 10 thì bạn cần phải cải thiện những gì và theo cách thức nào để có thể nâng cao điểm số hãy gửi những câu trả lời của bạn mà không cần về danh tính rất mong bạn sẽ không sử dụng dịp này như một cơ hội để lựa ra những người mà bạn có hiềm tích cá nhân 5. Khi nhận được những hồi đáp của bạn chúng tôi sẽ xác định những đề xuất thay đổi ngay lập tức được chuyển lên nhiều nhất, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết đó là những gì và chúng tôi sẽ cố gắng để đáp ứng thích hợp và đưa ra lộ trình thực hiện công việc đó. Chuyên thành cảm ơn bạn đã giúp đỡ chúng tôi để đưa công ty trở thành một nơi mà tất cả chúng ta đều cảm thấy được sự đam mê, nhiệt huyết và lòng tự hào. Tôi giải thích với Manuel rằng, Thử thách Giám đốc điều hành PEP nghe chừng có vẻ giảm đơn nhưng lại hé lộ những sự thật sâu sắc có khả năng biến đổi cả tương lai của công ty. Đó là bởi đam mê liên quan tới tầm nhìn của doanh nghiệp. Ai cũng muốn tin rằng họ đang làm một công việc quan trọng, có thể mang tới một điều gì đó khác biệt cho người tiêu dùng hay khách hàng của mình, khiến họ được nở nụ cười rạng rỡ. Nhiệt huyết là liên quan tới việc thi hành, kể cả đã có tầm nhìn tuyệt hảo đi chăng nữa, thì ai nấy cũng đều đánh mất nhiệt huyết và có lòng hoàn thiện những gì họ phải làm. Nếu chỉ những vị lãnh đạo lại rời rã buông xuôi Lòng tự hào có liên quan đến tầm nhìn Nhưng còn là chuyện đạo đức nữa Bởi cho mấy người cảm thấy tự hào Nếu công ty họ đang tiến hành việc gì đó kém trung thực Đó là chuyện làm được điều gì đó ý nghĩa Bởi khi người ta già đi Thì việc để lại sau lưng một thế giới tốt đẹp hơn So với khi họ mới bước vào Trở thành một điều rất quan trọng Manuel làm theo đề xuất của tôi và thực hiện bài tập này với công ty của mình. Mọi người hồi đáp lại phản tham gia bằng những ý kiến kiểu như họ muốn có nhiều phần thưởng dành cho các thành tích hơn và bớt ưu đại cho những kẻ chỉ chăm chăm chia bè kéo cánh trong công sở. Họ muốn giảm bớt trò đàm tiếu xì xào và chọc ngoáy sau lưng, tăng cường tinh thần hợp tác hơn nữa. Và khi bàn tới sản phẩm của công ty, họ muốn truyền tải thông điệp tốt hơn về sứ mệnh của mình. Đó là sáng tạo nên những cuốn sách giúp cha mẹ dạy dỗ con cái mình cách để thành công và đạt được hạnh phúc trong một thế giới đầy cạnh tranh và thường là bất tuân đạo lý. Manuel tự cam kết với bản thân sẽ toàn tâm toàn ý giải quyết tất cả những vấn đề này. Đến đó thật xứng đáng, anh đã gia tăng nhiều quả hoạt động của công ty và lợi nhuận kinh doanh sau thuế lên 40% ngay trong năm tiếp sau đó. Đặc biệt, anh còn ghi nhớ đề xuất về những thành phần chọc ngoáy sau lưng và chi bè kéo cánh trong công sở. Anh đã tìm ra những cá nhân tiêu cực và tiễn rượu họ. Quan trọng hơn, anh còn tự nhân đôi đam mê, nhiệt huyết và lòng tự hào của bản thân mình nữa. Bạn có thể sử dụng công cụ tương tự để yêu cầu các nhân viên, thành viên của nhóm, các giám đốc, khách hàng, nhà cung cấp chấm điểm dấu tên, xem họ cảm thấy được bao nhiêu đam mê nhiệt huyết và lòng tự hào trong các sản phẩm, dịch vụ và công ty của bạn, xét trên thang điểm từ 1 tới 10. Hãy tin sửa nó đi một chút và nếu bạn thực sự thấy đủ can đảm, bạn có thể sử dụng để hỏi bạn đời hoặc con cái của mình xem những người thân yêu ấy cảm thấy tự hào, nhiệt huyết và đam mê đến mức nào về gia đình của họ. Câu trả lời không phải lúc nào cũng là những gì bạn muốn nghe, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng đó chính là những gì bạn cần phải biết. Khi bạn không thể tránh được bất đồng, hãy lường trước nó. Cho đến lúc này, tôi đã nói về kiểu bất đồng mà bạn có thể ngăn chặn được. Nhưng không phải mọi bất đồng đều do lỗi của bạn. Và cũng không phải tất cả bất đồng đều có thể tránh được. Nếu bạn đi ra nước ngoài hay làm việc hoặc sống cùng với những người xuất thân từ nhiều nền văn hóa khác nhau, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ nói hoặc làm điều gì đó mạo phạm đến người khác kể cả khi bạn đã gắng hết sức mình để tránh, bạn không thể làm gì để tránh nỗi nó. Nếu bạn không thông thạo một ngôn ngữ nào đó, thì số lượng những lỗi lầm đáng xấu hổ mà bạn có thể mắc phải khi cố gắng nói thứ tiếng đó là vô hạn. Hoặc có thể bạn sẽ làm ra một cử chỉ mang nghĩa ổn rồi, hoặc dừng lại trong văn hóa của bạn, nhưng lại mang nghĩa gì đó cực kỳ khác và cực kỳ tồi tệ trong nền văn hóa khác. Hoặc có thể bạn sẽ nói năng phá rừng ra hoặc dường như quá bực lốc, chóng lõng. kể cả khi bạn đã cư xử theo lối nào đó rất lịch sự, đúng cách tắc văn hóa của mình rồi, và bạn ở đó lan tỏa thiện trí cùng niềm lịch thiệp, thế mà người khác lại nghĩ rằng cái này đúng là một kẻ lập dị, không hề biết tôn trọng mình là gì. Vấn đề này không gặp vặn chút nào, toàn bộ các vụ làm ăn, hay đôi khi là những mối quan hệ riêng tư, lại có thể bị sụp đổ chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như là tiếp xúc bằng mắt quá nhiều hoặc quá ít hoặc nhặt một ổ bánh mì lên bằng cánh tay trái thay vì tay phải. May mắn làm sao, ngăn chặn điều này lại đơn giản đến đáng ngạc nhiên. Việc nói thật rõ ràng những điều ngại ngùng trong khi vẫn giữ thái độ lịch sự và tôn trọng, luôn có tác dụng tốt trong mọi nền văn hóa. Vậy nên những gì bạn cần làm là đây, thằng Thắng thừa nhận trước rằng rất có thể bạn sẽ làm lũ. Ví dụ như, tôi vừa mới tìm hiểu về nền văn hóa của các bạn và những khác biệt giữa các nền văn hóa của chúng ta, và đến giờ tôi chắc là mình sẽ nói hoặc làm ra những điều chưa phù hợp cho lắm. Tôi không định như thế, nhưng rất có thể sẽ xảy ra, và điều tôi ít mong muốn nhất chính là khiến anh chị xấu hổ trước những người đồng hương vì phải giải thích cho hành vi mạo phạm nào đó của tôi. Nếu anh chị nói cho tôi biết những điều chung nhất trong nền văn hóa của tôi, có khả năng xúc phạm đến văn hóa của anh chị, Tôi sẽ gắn hết sức mình để không cư xử theo lối đó. Thái độ phiên nhiều kiểu này tuyệt đối làm ăn lòng hầu hết mọi người. Nó còn giúp xóa bỏ tình trạng bất đồng, thậm chí trước khi có thể xảy ra. Bởi lời xin lỗi từ trước của bạn sẽ ngăn chặn gần như bất cứ sai lầm nào, từ chỗ sử dụng sai phong tục cho đến việc lỡ miệng xưng làm phu nhân gia chủ là bò nhà chẳng hạn. Vậy nên nếu bạn có đi ra nước ngoài, Đặc biệt là nếu bạn có tham gia vào những cuộc hội hợp kinh doanh, giao thoa văn hóa thêm trước, hãy nhớ đến nghệ thuật khi nhường xứng trước để xoa dịu bất đồng và đừng bao giờ rời nhà mà cứ vắng nó đấy. Lối suy nghĩ hữu dụng Dẫn lời của Warren Bennett thì khi bạn thực sự chạm tới nơi nương ná của đó và họ hiểu rằng bạn chạm tới nó, thì khả năng họ cho phép bạn đưa đại họ tới bất cứ nơi nào bạn muốn sẽ cao hơn. Bước hành động khi bạn rơi vào một cuộc cãi vã, đặc biệt là những cãi vã thành thói quen, kiểu anh Mỹ, bốn đã xuất hiện như cơm bữa, hãy ngừng lại và bảo cô đối phương. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy anh chị đang công kích tôi và tôi đoán là anh chị cũng ngập thấy tôi đang công kích anh chị, nhưng thực ra là tôi nghĩ chúng ta chỉ đều đang tự giáo dạy bản thân mình. Thế nên tôi muốn anh chị biết rằng, tôi không muốn đánh tổn thương anh chị. Và tôi cũng biết là anh chị không muốn làm tổn thương tôi. Nếu chúng ta có thể khởi đầu ổn thỏa với sự đồng ý này, tôi chá là chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề này. Khi bằng làm như vậy, bạn sẽ thấy thế mối bất đồng chung. Giá này đúng là cùng, bằng niềm tôn trọng chung. Người này thực sự muốn giải quyết vấn đề của chúng ta đây.